Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cũng là cùng đường mới có thể lấy mình trở thành đồng tiền mà đáp ứng lại ân tình của nhà họ hướng. Cương che Đà Mấy năm trước sau khi em đi Cô vẫn không dám hỏi anh để khiến cho anh xuất hiện sự thương hại, Anh hoàn toàn đã phát điên rồi Không tin rằng em thật sự rời khỏi anh Anh vẫn tin tưởng em sẽ trở về Anh đợi ở trong nhà gỗ nhỏ chờ em Chờ em hơn một tháng Mới thật sự chết tâm. Giọng nói của anh nghẹn ngào. Những ức của thời kỳ đau khổ kia đối với cô mà nói, anh thật là vất vảm mới có thể thoát ra. Conjera, thật là xin lỗi. Rời khỏi anh, em cũng rất là bất đắc dĩ. Em cũng không thể nào chịu nổi. Cô khô dâu nói, mấy năm nay, anh vẫn luôn oán hận với em. Nhưng mà ai biết mấy năm sau gặp lại em, thì tất cả nỗi oán hận đó bỗng nhiên biến mất không còn một mảnh. Anh kẹo vứt đầu cô bình tĩnh nói, Để có thể coi là sức mạnh của tình yêu đi. Cơn chết à? Ừ. Anh sẽ không xem thường em chứ? Có ý gì? Anh thích mái tóc của cô, còn cô giống như một con mèo liêm liếm ngực của anh vậy. Là do mẹ, mận giống mận sinh ra em. Cuối cùng em không biết cha mình là ai cả. Đó chính là điều tiếc nuối, cũng là nỗi đau ở trong lòng cổ cô. Đối với em mà nói, không thể nhận ông bà tổ tiên chính xác là chuyện tàn cốc. Cơn triệt yêu thương nói. Bất quá không cần quá cố chấp, không có cách nào thay đổi được số mạng, chỉ cần nhớ rằng anh yêu em là đã đủ rồi. Lời của anh khiến cho cô vô cùng cảm động, cơn trịt không khuyên thơ dịp mà nhắc nhở cô. Em đã cảm thấy, không biết cha là ai, là một chuyện tiếc nuối. Chẳng lẽ em cũng muốn để cho Tư Long đi vào con đường như vậy hay sao? Em... thì à, anh là ba của Tô Long. Đây là một sự thực không thể nào chối cãi được, không nên quá tàn nhẫn với Tư Long. Hãy tìm một cơ hội nói cho nó biết ba của nó là ai đi. Em... Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao cuộc sống này lại có vấn đề nhiều như thế chứ? Này, em cũng nên trách mình chứ. Nói đến chuyện này thì cơn triệt lạnh nổi giận. Đều là do tư tưởng phụ nữ quá lớn đang quay phá em. Chẳng lẽ em không biết một người phụ nữ quá mức mạnh mẽ sẽ phải chịu thua tiệt hay sao? Nằm đó tại sao em không nói cho anh biết phiền não của em? Không để cho anh thay em giải quyết vấn đề, chia sẻ ngũi xô với em chứ? Cơn triệt thật sự hy vọng Thời gian có thể quay lại Thay đổi toàn bộ sai lầm Anh kêu ngạo mà nói Anh là trùm xã hội đen có thể hô phong khoan vũ Anh có năng lực có thể thay em Giải quyết bất cứ vấn đề gì Cũng có thể thay em Bồi phường món nợ lại cho nhà họ hướng Cũng có thể dùng thế lực để tìm kiếm được người hiến sắc mặt Những thứ này đối với anh mà nói Đều rất là dễ dàng Anh bất đắc dĩ nói Mà em Lại bởi vì sự cao ngạo và tự áo kiểu mình khiến cho chúng ta phải chia liềm năm Từ lòng cũng qua mười năm không có cha. Cơn trẻ đạ, thật là xin lỗi. Cô rất là hối tiếc, nhìn không được mặt thuất tiết trong ngực của anh. Em thật là khờ khóc. Anh vĩnh viễn, viễn cũng sẽ không thể tha thứ cho em được, bởi vì em nhất thời ngu si, thiếu chút nữa đã đem chúng ta dẫn tới vực sâu, muôn đời muôn kiếp không thể nào trở lại. Anh nghiêm túc nói. Vậy thì em phải làm sao mà có thể được anh tha thứ đây? Cô ngại ngào hỏi. Anh thâm tình nhìn cô dịu dàng cất lời. Hãy cùng với anh ở chung một chỗ Chỉ sợ bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi 14 ngày đã trôi qua rất nhanh Rồi cũng kết thúc Quãng thời gian ngọt ngào của hai người Vương Kim Vĩnh và Tư Long sắp trở về Mà cơn triệt cũng quyết định không đi Anh thật sự là không đi sao? Thủy y lo lắng cất tiếng hỏi Em muốn anh đi sao? Anh hỏi ngược lại Không, em không muốn Cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng Vậy thì ai sẽ ở lại? Anh kiên định nói Nếu như phải đi, anh cũng phải mang theo em cùng với tôi long đi. Cương triệt à? Đừng trốn tránh nữa Thủy Y à. Em đã trốn tránh những 10 năm rồi. Em cho rằng còn bao nhiêu thời gian để mà lãng phí đây. Em nghĩ rằng chúng ta có thể ở cùng nhau bao nhiêu lâu nữa. Cương triệt nhắc nhở cô. Đừng quên trốn tránh được một lúc. Cũng không thể nào trốn tránh được cả đời. Sau một hồi do dự cô lộ ra nụ mặt cười khổ. Anh ngoan cố như vậy em hoàn toàn lĩnh giáo. Cho dù qua bao nhiêu năm. Anh cũng viễn viễn sẽ không buông tha. Cô cũng muốn đối mặt với thực tế mà không phải trốn tránh một lần nữa. Cô cũng mang quyết tâm rời khỏi cương triệt 10 năm trước để đối mặt với tất cả vấn đề. Thế cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Anh lộ ra một nụ cười sáng lặng. Thụy à, từ nay về sau anh sẽ theo đuổi em đến tận chân trời góc bể Cương triệt cho rằng vấn đề sắp được giải quyết. Nhưng anh không nghĩ tới anh đã đoán sai tình thế. Kẻ địch của anh thật ra không phải là Vương Kim Vĩnh mà là hôn thê tiền khởi thượng của anh ở Nhật Bản. Khi Vương Kim Vĩnh và Tơ Long trở về Đài Loan, Lát... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net